Hãy ngỏ lời yêu trước khi quá muộn. Eric là anh chàng mà các cô nàng trong trường trung học đều mơ ước. Kathleen là một trong những cô nàng nổi tiếng nhất trường. Cô xinh đẹp, thời trang và cực kỳ hấp dẫn. Carol là một cô gái giản dị, không có gì nổi trội. Cô chỉ là một trong số các nữ sinh bình thường có mặt khắp nơi trong các trường trung học. Kathleen và Carol đều yêu Eric say đắm. Kathleen không cần làm bất cứ điều gì để tạo sự chú ý. Trong mắt Eric, cô quá đủ lôi cuốn rồi. Caron thì ngược lại. Cô không hẳn là xấu xí, thật ra trông cô rất vui vẻ và dễ thương. Nhưng cô không phải là một nữ cổ động viên xinh đẹp quyến rũ. Những gì cô có thể đem đến cho Eric chỉ là tình yêu và sự quan tâm. Như phỏng đoán của tất cả mọi người, Eric chọn các liêm. Eric bảo Caron chỉ là một cô gái tầm thường và xấu xí. Điều đó khiến Caron thấy tổn thương nghiêm trọng. Đời là thế. Nhưng, Carol không chấp nhận bỏ cuộc. Cô muốn chứng minh cho Eric thấy rằng sắc đẹp không phải là tất cả. Vậy là, Carol lao đầu vào học. Cô nhanh chóng lọt vào danh sách những học sinh xuất sắc nhất trường. Và các anh chàng ngày trước vốn không thèm để mắt đến cô nay đều quay sang cư cẩm cô. Trái tim cô lại không quên được Eric. Mỗi ngày, cô đặt vào hộp tủ của Eric một đóa hồng nhung cùng một lời nhắn. Em thực sự rất quan tâm đến anh, luôn luôn là như thế. Trong khi đó, Eric không hạnh phúc như anh ta đã tưởng. Cô bạn gái Kathleen nhanh chóng bỏ rơi anh để chạy theo một anh chàng đẹp mã khác. Sự đời là thế. Anh quay lại tự hỏi bản thân, có phải ngày trước mình đã chọn lầm người rồi không và anh hiểu ra mình đã đần độn đến thế nào khi chỉ biết say đắm với vẻ đẹp bên ngoài. Anh thấy hối hận. Thu hết can đảm, Eric tiến đến bên Caron. Quý trước mặt cô và nói: "Hãy tha lỗi cho anh, Caron. Em có muốn trở thành bạn gái của anh không?" Trước sự kinh ngạc của mọi người, Caron từ chối. Cô chỉ nhẹ nhàng nói với Eric thế này: "Anh vừa trải qua một mất mát lớn. Em không muốn anh phải đối diện với điều đó thêm một lần nữa." Eric không hiểu ý nghĩa trong câu trả lời của Caron, nhưng anh chấp nhận quyết định của cô. Vậy là, họ trở thành bạn thân của nhau cùng nhau chia sẻ mọi thứ. Kể từ đó, mọi người thấy Eric bắt đầu thay đổi. Anh trở thành một con người mới, tốt đẹp hơn. Tất cả cũng nhờ Carol. Cô quan tâm đến anh bằng một thứ tình cảm mà chưa người con gái nào trước đó từng đối xử với anh. Những cô gái khác chỉ nhìn thấy ở Eric vẻ ngoài bảnh bao, còn Carol, cô đón nhận Eric chính là Eric với tất cả tình yêu mà cô có. Mỗi ngày Carron vẫn không quên đặt một bông hồng nhung vào hộp tủ của Eric với cùng một lời nhắn gửi, em thực sự rất quan tâm đến anh, luôn luôn là như thế. Một ngày kia, Carron không xuất hiện ở lớp. Một tuần trôi qua, Carron vắng mặt. Lúc đầu, Eric nghĩ rằng cô đang đi chơi xa với gia đình. Không phải cô từng nói sẽ đi Hawaii đó sao? Nhưng, thêm một tuần nữa vẫn không thấy bóng dáng Carron đâu, Eric bắt đầu lo lắng. Rồi anh nhận được điện thoại từ bệnh viện thành phố. Họ báo rằng Caron đang hấp hối. Từ đầu, Caron không muốn nói với Eric về căn bệnh ung thư của mình. Cô không muốn anh phải bận tâm về cô. Nhưng vào những giây cuối đời, cô mong mỏi được gặp Eric một lần sau chót. Eric phóng ngay đến bệnh viện. Nước mắt lưng tròng khi anh trông thấy cô ốm yếu nằm đó, xanh xao và mỏi mệt. Tại sao em không nói với anh? Tại sao em lại giấu anh chuyện này? Caron Âu yếm nhìn Eric, cố nở một nụ cười thật nhẹ nhàng. Khi em nói với anh ngày trước rằng em không muốn anh phải đối diện với một mát mát khác, chính là em muốn nói đến sự việc này. Ngày đó, em không nói anh biết bởi vì em không muốn anh phải lo lắng. Em chỉ muốn có được những ngày cuối đời thật vui vẻ bên anh mà thôi. Eric nức nở. Em không thể rời bỏ anh được. Anh sẽ ra sao nếu không còn em nữa? Anh sẽ sống như anh trong hiện tại. Đừng quên rằng lúc nào em cũng ở bên cạnh anh. Hãy vui hưởng và sống thật hạnh phúc anh nhé. À, còn một điều này nữa. Gì vậy em? Em yêu anh. Thế rồi ca ron đi. 1 tháng. Eric chỉ ở bên ca ron 1 tháng, nhưng cô ấy đã thay đổi toàn bộ cuộc đời anh bằng một cách không ai lý giải nổi sử dụng tình yêu của chính cô. Eric ở lại, đau đớn và ân hận. Chúng ta cũng vậy. Thỉnh thoảng, ta không nhận ra ai mới là người quan tâm đến ta thật lòng. Cho đến khi họ rời bỏ ta. Cho đến khi ta mất họ vĩnh viễn. Để rồi ta chỉ còn biết ôm hận. Hãy thổ lộ tình yêu của mình với người mà bạn yêu. Đừng im lặng, bởi vì có thể bạn sẽ đánh mất họ mà chưa kịp thốt ra lời nào. Tình yêu là khi chúng ta chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để nói với một người rằng ta yêu họ biết chừng nào. Hoàng Uyên Đinh Dịch